các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Cho đứng dậy ánh ánh. tổng tổng mạch ta xin lỗi ngươi buổi trước nấu cơm ta không cẩn thận ngủ quên mất. lúc tỉnh lại phòng đã cháy hết rồi người yên tâm đồ đạc bên trong ta đều ôm hết ra rồi cả tủ đồ nữa còn phòng ở người tính đi hết bao nhiêu tiền sau này ta đền cho ngươi. chứ không nói chuyện này người yên tâm ta sẽ đưa người đi tìm lang trung. Trong lòng tống mạch vừa đau vừa thẹn, không dám đối diện với nàng, đừng hoa lắc đầu cười khổ. Không cần, chân của ta không có vẻ gì, chỉ là bỏng thôi, tính dưỡng hai ngày là tốt rồi. Nhưng còn ngươi, ngươi ôm ta xuống núi, ngươi ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào đây? Tống mạch nhìn chân nàng, nơi đó là máu thịt lẫn lộn làn da trắng nón nay cháy đen, hòa trộn với máu đỏ tươi, trông thật ghê người, hắn đau lòng đến tột đỉnh. Nàng là một cô nương Sao có thể không để ý đây Người bị thương chứa bệnh quan trọng hơn Cái khác không cần để ý Nói rồi hắn chưa bị đứng dậy Đường hoan nhìn hắn đau lòng tự trách Hắn cả ngày nãy Nàng càng chắc thắng Nàng không nghĩ nhiều mà đẩy hắn ra Giấy ruột từ mình đứng dậy cười lạnh Tống mạnh không cần ngươi Giảm một sa mưa đối tốt với ta chuyện hòa hoạn ngày hôm nay coi như khiến ta hiểu rõ Người không thích ta ta có thể người bao nhiêu cũng không bù đắp nổi nay chân ta đã bỏng thành như vậy không cần ngươi nói ta cũng biết mình không xứng với ngươi ngươi yên tâm ta sẽ không dây dưa với người nữa là ta hủy hoại nhà của ngươi sớm muộn gì ta cũng sẽ để lại cho ngươi thôi nàng xoay người đi về phía trước tống mày túm lấy tay nàng người đi đâu vậy đường hoan trả lại cho hắn không thiếu một chữ không nhọc người lo lắng chân của ngươi nói được một nửa Tống mày phát hiện ra đoạn đối thoại này vô cùng quen thuộc Một lát sau hắn liền hiểu ra Nàng đang tức giận Liên tốm 5 ngày không thấy hắn đâu Nàng cũng không phải người hiền lành gì Sao có thể không tức giận đây Bây giờ là đang tức giận phải không Hắn xoay người ôm nàng lên Xì mà nói Ta dẫn nàng đi tìm lang trung Không cần người giảm bộ thuốc bụng Mau để tha xuống Đường hoan cố ý dãy ruộng Tay rũi chân đá Tống mày sợ chạm phải vết thương trên chân của nàng Hắn dừng một chút Sau đó người lên vai khiêng đi hai thay đẻ chặt đầu gối với đùi quần nàng Không để cho nàng tiếp xúc lộn xộn Sức lực của nam nhân với nữ nhân rất khác biệt Thời điểm đường hoan níu kéo hắn Sức lực của nàng không bằng Chỉ có thể chờ mắt nhìn hắn rời đi Nay đến phiên Tống Mạch Dù nàng có cao hắn đánh hắn mắng hắn Hắn không buông tay Nàng cũng chẳng có biện pháp nào đấu lại với hắn Tống Mạch người thả tha xuống Người không cần ta Ta sẽ xuống núi tìm một nam nhân tốt Bây giờ người ôm ta xuống núi Người bên ngoài thấy sẽ nghĩ thế nào? Người làm nam nhân, bị lan truyền ra cũng không sao. Bao nhiêu cô đường dịu dàng lương thiện, vẫn muốn xếp hàng gà cho ngươi. Nhưng nữ nhân xấu xa độc ác, không ai muốn như ta. Chân cũng hỏng rồi, nếu ngày cả thanh danh cũng không còn, ngươi bảo ta làm sao lập gia đình. Ngươi buông mau, tiền sang lại nhà ta sẽ đền cho ngươi. Ngươi không cần nhỏ mọi đến mức, khiến ta cả đời cũng không gà cho ai được chứ. Tống mạnh không nói một lời, ra mặt càng ngày càng khó coi đường hoan nằm trên lưng hắn không nhìn thấy vẻ mặt hắn nhưng nàng có thể căn cứ vào cánh tay càng ngày càng siết chặt của hắn để đoán xem hắn đang nghĩ gì nàng nắc ý mỉm cười tiếp tục kích thích hắn tống mạnh người mau thả lão nương xuống nếu không về sau lão nương không tìm được nam nhân tốt ta sẽ ăn vạ không rời khỏi ngươi lão nương kể cáo ngươi nếu ngươi muốn sống an ổn với cô nương tốt của ngươi tốt nhất là lập tức thả lão bốp mong bị người vỗ mạnh một cái theo sau đó là giọng nói lạnh như băng của nam nhân nói thêm hai chữ nữa ta sẽ ném người xuống dưới núi ngoài trời dơ phồ đường hoan lớn thế này rồi vẫn chưa từng bị ai đánh mông nàng thật sự tức giận cao hắn thân mạnh một cái lão nương cứ thích nói đấy người không muốn nghe nữa thì mau thả lão nương xuống dưới lão á đừng đánh mũi ta rơi rồi người mau tìm bánh cho ta đi tống mày dừng chân xoay người nhìn mũi đi cô rơi ở đằng kia truyền nàng đặt vào lòng trầm chọc không phải ngươi nói không muốn làm nico cô sao vì sao còn đội mũi đi cô làm gì Đường hoan không muốn để hắn thấy, nàng ôm đầu chui vào trong ngực hắn Ta đúng là không muốn làm ni cô đâu, nhưng đầu chọc nhìn rất xấu nha, đôi múa vào chẳng phải vẫn đẹp hơn chút sao Tống mày không nhịn được cười, đột nhiên nhớ tới, ngày đó nàng tìm tới hóa duyên, tươi cười liền cứng đầu Lần trước người đó đến choáng vắng cũng là giả vờ, bởi vì mũ bị ta làm rơi nên mới tỉnh lại có phải không Đường hoan không nói gì, tống mạch cười lạnh, nâng tay ném nàng lên vai Không để ý tới nàng hô to gọi nhỏ, nhanh chóng đi xuống núi. Nàng là một đi cô, cần gì để ý đẹp xấu cơ chứ. Đôi mũ đẹp hơn, nàng còn muốn đi quyến du ai. Đùi phải của nương hoan được cuốn mấy bọc mang gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net